con giữa đêm trường u tôi tâm tự con thao thức mỗi nghẹn lời lạy Chúa con đây Chúa đã thương chọn con từ khi con chừa vào đời Chúa đã thương chọn con dù con phân hèn yêu đuối như nuôi tao sống dài tình Ngài hàng ấm con chưa vẫn yêu con đời đời tình ai bên vững nan khu nghe tiếng Chúa gọi con giữa đêm trường u tối tâm đứa con thao thức môi ngẹn lời lại Chúa con đây Những đêm ngày ơi, lòng con băn khoăn muộn phiền. Mai biết đi về đâu? Chân gian tình yêu châm hướng, xin dắt đưa con vào đường tình yêu Chúa mà thôi, không lắng lo lắng không buồn sâu. Dù đời còn lắm sâu hương. Xin Chúa gọi con giữa đêm trường u tối tâm như con thao thức môi nghẹn lời lại Chúa không đây Biết lấy chi Ngài ơi đền ơn cao sang ngàn trùng Biết lấy chi Ngài ơi ta ơn tình yêu cho xứng xin hiến dâng trọn đời Tôi hồng ướm những mộng mơ nên chứng nhân cho tình ai dạng người này lẽ tình yêu Trời Chúa gọi con giữa đêm trường u tối. Tâm tư con thao thức môi nghẹn lời lại Chúa không đây. Con bước đi ngài ơi, chân gian bao nhiêu lụy phiền. Vương vẫn trong lời kinh là đây ngàn vạn mơ ước. Xin thứ tha tội đời, nhiều lần lạc nghĩa cùng cha. Hoa hương dương trong cuộc đời là đường ngài dẫn diều con. Nghe tiếng Chúa gọi con giữa đêm trường u tối. Con thau thức môi ngẹn lời lời Chúa gọi con đây. Tây Chúa dẫn diều con vượt bão gian nan cuộc đời. Tây Chúa vẫn chờ che thuyền con vượt ngàn sông gió, Tây Chúa đưa con về duyên tình cập đến bình an. Môi sẽ say sưa dù đau, ngọt ngào tình chưa người trao. Nghe tiếng Chúa gọi con giữa đêm trường u tối, tâm đứa con thao thức môi nghen lời lấy Chúa gom đây. sông kho nguy ngày mai đường trông gái con sợ gì dâu nắng mưa tàn phai tình cha dìu con bước tới xin cho thương phận người một đời còn mãi đuối dằm tim khát khao mong một ngày hồn được cảm nếm tình cha